các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đại thiếu gia ta cam đoan lần này tuyệt đối không gây chuyện nữa lần đầu tiên đâm xe là nàng lúc nàng còn nghỉ hè ở đài Bắc mượn nhì cái chiếc xe thể thao bởi vì muốn trốn một cái con chó nhỏ cho nên không cẩn thận đụng vào bức tường kế bên lần thứ hai đâm xe nàng mượn xe ferrari của tam ca lúc ấy vừa vặn gặp cảnh sát đuổi bắt người giấu trình nghĩa cho phép nàng cùng vị cảnh sát đó truy đuổi theo Cuối cùng không cẩn thận, đem chiếc xe rớt vào hồ nhân tạo. Lần thứ ba đâm xe, nàng mượn chiếc xe Porsche của đại ca. Còn chưa mở cửa nhà chạy ra, đại ca đột nhiên xuất hiện ở phía trước xe. Vì không đại ca nhà mình trở thành tan tật, nàng chỉ có thể đánh tay lái hướng vào cánh cửa của nhà mình. Từ đó về sau, ba tên ca ca này không cho nàng bước vào xe nửa bước. Ta cũng không cảm thấy xe đối với người có ý nghĩa trọng đại gì. Đối mặt tiểu muội đáng thương hề hề cầu xin Làng tiêu nhiên vẫn bình thường Hiển nhiên đại thiếu gia ngươi Xem nhẹ giá trị tồn tại của ta Hà Duyệt Vũ thật khó chịu Khi nghĩ tới đầu óc ba người đó Lúc nào cũng xem nàng vô dụng như thế Ngươi là bảo bối duy nhất của lăng gia Mọi người thương ngươi còn không kịp Làm sao có thể xem nhẹ sự tồn tại của ngươi lăng quân nhiên cười cười Tiểu vũ Mọi người không cho ngươi tiếp xúc với xe cộ Đều là có nguyên nhân chính là vì mọi người lo lắng cho an toàn của ngươi nhị thiếu gia hai người xem thường kỹ thuật lái xe của ta ngay cả nhị ca tốt nhất cũng nói như thế thật là đả thương người khác mà à vấn đề này không liên quan đến kỹ thuật của ngươi lăng quân nhiên nhún nhún vai ta nghĩ đây chính là vấn đề toàn nhân loại chú ý bởi vì một khi xe mà đến tay ngươi ta sợ sẽ bị cảnh sát giao thông truy nã hết tức chết nàng Hạ Diệt Vũ hai tay chống nạnh, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. đôi mắt của nàng bắt đầu rơi xuống Tam ca. Tam thiếu ra, tốt nhất là người đừng nói cho ta biết, người cũng không muốn cho ta mượn xe. Người cảm thấy ta là loại người như vậy sao? Hắn nháy mắt mấy cái với nàng. Ta cũng không muốn người lại đem xe của ta đi tắm rửa nữa. Người ta cũng không phải cố ý. Đàng nói, Tam đại xoay ca ăn xong bữa sáng chuẩn bị đi làm. Hạ Diệt Vũ vội vàng đi theo ba người mông mặt sau tính là một cái triển tử nhân, không đền mạng theo đuôi. Đại thiếu gia, tốt xấu cũng là huynh muội hai mươi mấy năm, người làm sao có thể như vậy không nói chuyện tình cảm. À, nhị thiếu, ta biết người là người tốt nhất, cũng biết người hiểu rõ ta nhất. Ui, ui, tam thiếu. mà thấy ba cái đại nam nhân, không thèm đà động đến nàng, mà đi thẳng ra ngoài cửa, nàng vừa tức vừa giận. Nếu các ngươi ba cái tên không lương tâm, không cho ta mượn xe, ta liền quyết định lấy hết thẻ tiến dụng của bạn ngươi, Cho ba người hết thảy phá sản. Năng lược hạ ngoan nói Nếu người thật có thể lấy hết Chúng ta đây cũng có thể có dục vọng kiếm tiền Đúng vậy Ta vừa vạn gần nhất công tác trạng thái rất tệ Tiểu muội, Ta ở tinh thần thượng cùng kinh tế thượng Duy trì Người nhanh chút đem tạp soát bạo Chỉ có lăng tiêu nhiên không nói gì đi vào trong nhà Lý quản gia Một hồi chúng ta đi làm sao Nhớ rõ đem gara ra khóa lại Nếu tiểu thư có dấu hiệu trộm xe, lập tức sai người ngăn nàng lại, khi tất yếu có thể áp dụng thủ đoạn bạo lực. Dạ, đại thiếu gia. Phân phá xong, ba vị thiếu gia ngây ngang mà đi. Hà Duyệt Vũ thở phi phi rùa vài tiếng, một cái buổi sáng, nàng đều ở buồn bực chung vượt qua. Gần đến 10 giờ, lý quản gia kéo mập mạp thân mình đi hướng gara, ra, đèm khóa mở ra. Mỗi ngày phía sau, đều là quản gia đi chợ mua đồ ăn thời gian nhà nàng gara nội bãi làm ra vẻ hơn 10 thai xanh xe, trừ bỏ có một chiếc xe có vẻ bình dị gần gũi, là chuyên môn vì quản gia chuẩn bị thay đi bộ tiểu ma. Hà Nguyệt Vũ giáo rác theo đuổi hắn đến gara, khi hắn mở ra tiểu mask xử ra xe khố thời điểm, nàng lập tức nhảy đến cỏ xa tiền lộ ra kinh hoàng thần sắc. Lý quản gia không tốt, vừa mới ta ở phòng khách xem tivi, đột nhiên nghe được Mai Di kêu cứu mạng, giống như có dấu hiệu gì ga. thật đáng sợ nha, thật đáng sợ. Chúng ta có phải nên làm gì không? Lý quản gia đang nghe đến đoạn xì ga, sợ tới bước vội vàng nhảy xuống xe. Tiểu thư, người xác định không có nghe sai. Mai tàu thật sự nói có hơi ga sao? Đương nhiên, chẳng lẽ người nghĩ ta bị lãng tay? Hắn sắc mặt khó coi, vội vàng chạy đến trước cửa. Chuyện này ta phải thông chi đại thiếu gia. Tốt tốt, nhanh chút gọi điện thoại cho đại thiếu gia, nếu không một hồi thật sự phát sinh nổ mạnh, kia chẳng phải là thực đáng sợ. Nhìn quán gia kéo mập mạp thân mình, bồn bồn hướng phòng ở chạy tới, Hà Duyệt Vũ giờ lên nụ cười đắc ý. Ha <cười> <cười> nghĩ đến khóa trụ gara, có thể ngăn cản buồn điều thư lái xe đi ra ngoài sao? Nàng xoay người, khiêu thượng tiểu mát điều khiển toàn nội, rất quen thuộc luyện phát động. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net